Thứ tư tuần 2 phục sinh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 Ai tin vào con của người thì không bị lên án nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi vì đã không tin vào danh của con một Th chúa và đây là bản án ánh sáng đã đến thế gian nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng vì các việc họ làm đều xấu xa quả thật ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng. Để các việc họ làm khỏi bị che trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng. Để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong thiên Chúa. Chúa là tình yêu, một tình yêu vô lượng được thể hiện bằng hành động. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Tình yêu của Thiên Chúa cha ôm lấy thế gian dù nó nghiêng chiều về sự dữ. Như Abraham yêu quý đứa con một là Isaac và đã chịu sắc tế con cho Chúa, Thiên Chúa cha cũng yêu quý con một của Ngài là Đức Giêsu và đã trao ban người con ấy cho thế gian. Cha trao ban con khi sai con vào đời mang thân phần xác phàm. Cha còn trao ban con cho thế gian qua cái chết của con trên thập giá. Nơi mảng cỏ Bê Lem hay nơi đồi sọ, ta thấy cha đưa hai tay ra để trao món quà tình yêu quý giá nhất cho loài người. Và cha chờ con người đáp lại bằng cách đưa hai tay đón nhận. Con người vẫn có tự do để đón nhận hay từ chối món quà ấy. Hãy subscribe cho kênh không bỏ Đức những video Đứng trước Đức giê con một Thiên Chúa, là đứng trước một tròn lửa nghiêm chỉnh có liên quan đến vận mệnh con người. Ai tin vào Ngài thì có ánh sáng, ơn cứu độ và sự sống vĩnh cữu. Tiếc thay, có kẻ ghét ánh sáng và thích bóng tối hơn ánh sáng. Hãy từ bỏ những việc làm tối tâm, dối trá, xấu xa. bằng sẽ dễ dàng đến cùng ánh sáng giê -xu. Lời Chúa Giêsu ánh sáng và bóng tối thì dễ phân biệt còn bóng mờ thì khó nhận ra hơn con đã bệnh dạn khước từ bóng tối nhưng khi nhìn thật sâu và lòng mình con vẫn thấy có nhiều bóng mờ tác động khi an tâm ở lại trong bóng mờ vì thế đó chưa phải là một tội Nhưng con cũng ái náy Vì biết rằng bóng mờ là nơi ánh sáng Chúa chưa thấm nhập trọn vẹn Con không muốn bóng mờ thành ánh sáng Vì con vẫn muốn giữ lại một điều gì đó rất quý đối với con Xin giải phóng con khỏi những tình cảm lệch lạc Để con được tự do yêu mến và phụng sự Chúa hơn Xin chinh phục những bóng mờ trong lòng con Để con được thuộc trọn về Chúa Xin kéo con ra khỏi thái độ lấp lửng, nước đôi Để dứt khoát đặt Chúa trên mọi sự Ước gì con có đủ can đảm Để dám nhìn thẳng vào những bóng mờ trong đời con Và ước gì con được trở nên trong suốt Nhờ để ánh sáng Chúa Tràn ngập mọi vùng mờ tối nơi con